Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn. Không ăn cỏ thanh lương. Chương 853, Ma Quật. 853, Ma Quật. Đây. Sơ. Cám ơn ngày lành năm 588 một mạnh mẽ khen thưởng cùng vé tháng. Truyện sách vượt qua một vị đường chủ. Thật đáng mừng. A, đế nhất cực kỳ không cam lòng giống giận, sắc mặt đỏ lên trong mắt mang vô tận hận ý. Hắn lại đánh bại. Lúc này đây, hắn bại không cam lòng cũng không được. Ngũ đại hốn độn Linh Bảo đều đã vận dụng. Vẫn không có đánh bại đinh nhạc. Điều này làm cho hắn đều cũng có chút tuyệt vọng. Hắn là vô địch đế thể. Vốn phải là hốn đồn bên trong hào quang sáng chói nhất một cái. Nhưng hiện tại xem ra. Này đúng là đuổi không kịp đinh nhạt cước bộ. Hiện giờ đinh nhạc tuy rằng còn không có đột phá Nhưng thể hiện ra chiến lực Cũng là không thua kém tuyệt thế bá chủ Phong thái vô hạn Để cho nhân nhìn lên Lần này mấy người đều là biết một trận chiến này đánh bại Đi Hồng sinh đảo sắc mặt trầm ngưng Bị hồng mông đảo kiếm bị bám Trực tiếp xé mở hư không vô tận Quyết đoán kiên quyết trước một bước bò chạy Tùy theo Mấy người khác đều là xoay người rời đi Lưu được thanh sơn ở không lo một củi đốt Nếu làm mất mảng Vậy thì cái gì đều vô dụng Còn muốn chạy Lưu lại Đinh nhạc cước bộ một bước Ly khai gần nhất thần hoang vương chính là hoảng sợ vạn phần Cơ thể hắn nổ tung Chỉ còn một cách có chút tàn phá nguyên thần bị quốc bảo hộ Ao ao ao Vạn đảo đồ thổi quét mà xuống Trực tiếp chính là cuốn đi cử thần thần quốc quốc bảo Tùy theo Đinh Nhạc một trưởng hạ xuống vị này thần quốc vương giả hoàn toàn vẫn lạc Đinh Nhạc tiếp tục truy hị Những người kia tách ra chạy Đinh Nhạc không có tạm sừng liền truy hướng về phía đế nhất Đối với người này Đinh Nhạc cảm thấy được cũng là nên giải quyết lúc Bất quá rất hiển nhiên Đế nhất đối đường lui của chính mình đã sớm chuẩn bị tốt Nháy mắt trong đó Đế nhất hơi thở chính là biến mất vô tung vô ảnh sống đế nhất cường giả loại này Hắn muốn nhất tâm muốn chạy Thật đúng là rất khó xếp Chạy hòa thượng chạy không được miếu Đinh Nhạc cười lạnh, xoay người lấy đi tòa kia tháp sắt, vượt qua hư không vô tận. Một trận chiến này chém hai người, còn đem cử thần thần quốc quốc bảo cho thu, đã sùng đúng vậy. Đế nhất tuy rằng chạy, nhưng này kiện tháp sắt cũng coi như chỉ lợi tức đi. Đánh bại. Nhìn đến Đinh Nhạc xuất hiện. Thiên minh cùng tứ đại thần quốc các cường giả đều là đã biết kết quả. Thần Tôn Sơn cùng Hồng Hoang Thiên Địa tất cả đều hoan hô cười to. Thiên minh cùng Tứ Đại Thần Quốc còn lại là một mảnh lộ vẻ sầu thảm. Này một bài chính là thất bại thảm hại rồi. Không thể vãn hồi đại tan tác. Thiên minh cùng Tứ Đại Thần Quốc đều là đã không có sĩ khí. Mỗi người chật vật mà chạy. Như là chó nhà có tăng. Mà Hồng Hoang Thiên Địa cùng Thần Tôn Sơn rất nhiều cường giả. Còn lại là bắt đầu đại truy kích, sông lên trời minh cùng tứ đại thần quốc trọng địa. Thổi quét một mảnh, tài nguyên vô số. Vẻ quá đột nhiên. Hai đại thế lực tân tân khổ khổ cướp đoạt mà đến các loại tài nguyên đều là bị hồng hoang thiên địa cùng thần Tôn Sơn. Thánh bảo hộ cho chia cắt rồi. Thiên minh đàn tràng biến thành một vùng phế tích. Từng tòa tiên sơn đều bị hồng hoang thiên địa cường giả cho mang đi Những thứ này tiên sơn đều là thiên minh phí không ít tinh lực luyện ra Khí tượng bất phàm Giờ khắc này toàn bộ bị mang đi Lưu lại chính là khắp nơi bừa bổn Đồng dạng Tứ đại thần quốc quốc đô cũng đều là bị đánh phá Giờ khắc này Không có gì thủ hạ lưu tình Được làm vua thua làm giặc Người thắng có người thắng quyền lợi Bất quá hồng hoang thiên địa cùng tứ đại thần quốc cũng không có xếp lung tung vừa thông suốt Ma tục Đinh nhạc không có tham dự phía trước chuyện này Hắn đuổi theo ma tục Đưa tay chính là nghiện ếp một vị cường đại ma đảo Đinh nhạc Ngươi dám càn rỡ Một vị ma đảo giận dữ hết Đón Không giống đinh nhạc tiếp tục đồng thủ Đột nhiên Xa xa ma đảo chi vượt chấn chuyển động Một tòa ma quật ở vô cùng ma khí bên trong lúc ẩm lúc hiện Vô cùng ma tính sôi trào mãnh liệt Làm cho cả hốn đồn đều là chấn động Đinh nhạc sừng bước Ánh mắt vừa nhíu ánh mắt có chút ngưng trọng Tòa kia ma quật sửng sụp một vị vô thường ma tôn Trước đinh nhạc đều không có để ý qua Hiện tại xem ra Này tỏa ma quật không đơn giản à, Ma đảo cười to Rất kiêu ngạo a Mang ma tục rời đi Cái gì tiên tôn Cái gì hốn đổn để nhất nhân Cũng không gì hơn cái này <cười> Một vị ma tục vương giả Cười nhạo đảo Bên cạnh tất cả đều là cười to tiếng động Nhất thời Đinh nhạc ánh mắt có chút sắc bén Xì Một đảo tiên quang hiện ra Cười to tiếng đồng nhất thời tiêu tán. Ma tộc vương giả ngã trên mặt đất. Trong mắt mang không cam lòng không thể tin được. Đã muốn chết, bổn tỏa hãy theo cùng các ngươi. Đầm sông hang hổ, bổn tỏa cũng phải cho ngươi lấp bằng rồi. Đinh nhạt lạnh lùng nói. Cả người phát ra lạnh léo hàn khí. Để cho ma tộc rất nhiều cường giả trong lòng lâm vào căng thẳng. Một số người càng là hối hận Này không có chuyện còn chân ngoài hắn làm gì à Oanh Đinh nhạc đạp ở trong hốn đồn cái tay che trời Nháy mắt trong đó Liền có sổ tôn ma đảo bị hắn đánh giết Giết Ma đảo hét giận dữ Ma tính ngập Vây giết tới Nhưng đối mặt đinh nhạc Vô cùng tiên quang bạo phát Này từng vị ma đảo đều là thân hình bị đánh tan Ma khí văn khắp nơi Lại nói tiếp những thứ này ma đảo đều rất không hiếu Ở tứ kiếp bên trong cũng là cường giả Một dạng hỗn độn tứ kiếp bá chủ đều là khó có thể ngăn cản Tránh không kịp Nhưng hiện ở tại bọn hắn lại đều là cảm giác mình có chút nhỏ bé Ở đinh nhạc trước mặt liền như là cửu non giống như vậy Khó có thể chịu đựng đinh nhạc một quyền Nhưng vừa lúc đó Xa xạ Ma đảo chi vực phát ra kinh thiên vang lớn Vô cùng ma khí phóng lên cao Nhấm đen bên hốn đồn Một tòa ma quật lúc ẩm lúc hiện Nổ vang chấn động Một đảo xinh đẹp ma quang chính là ngay lập tức mà đến Chém về phía đinh nhạc cổ Di Đinh nhạc có chút kinh nghi Ánh mắt tỏa sáng Bước chân hắn lướt ngang Nhưng vẫn là có một luồng sợi tóc Bị kia đảo ma quang chặt đứt Phiêu nhiên nhi lạc Cái gì vậy Đinh nhạc quát khẽ một tiếng Thân hình nhảy lên Thế nhưng một bước vượt qua Đến ma đảo chi vực trên không Bàn tay to che trời Mò về ma quật Oanh Ma đảo chi vực chấn động Ma quật phát ra nổ vang vang lớn Úi thế không gì sánh nổi đột nhiên bộc phát ra Phù phù một tiếng Đinh nhạc bị chấn bay ra ngoài Ngã ở trong hư không Chấn vỡ một mảnh vư không Ta ngược lại muốn xem xem nơi này có cái gì yêu ma rửa quái Đinh nhạc lơ đỉnh Nở nụ cười Nổ vang một tiếng Đinh nhạc toàn thân đều là tản mát ra thứ hiện ra tiên quang Như cùng một ngày giống như Lại này bước chân vào ma đảo chi vực bên trong Ở vô cùng ma khí bên trong Đinh nhạc hào quang như trước vô lượng Cuối cùng Đinh nhạc đi tới ma đảo chi vực trung tâm Đỉnh vô cùng ma quang trùng kích Lại này lộ ra bàn tay to Lần này ma đảo chi vực ma đảo Toàn bộ ma tộc đều là phát cuồng Liệu mạng chiều Đinh nhạc đánh tới a lúc này Ma quật lên trong đột nhiên vang lên một tiếng chói tai đến cực điểm kêu to Giống như hồn hền Giống giận ngập Tùy theo Ma quật lại đại trấn Kinh thiên quy lực bảo phát Này cố quy lực viễn siêu tuyệt thế bá chủ cấp bậc Mang một vệt đại đảo cảnh hơi thở Phịt một tiếng vang lớn Đinh nhạc lại bị chấn bay ra ngoài Đinh nhạc sắc mặt có chút âm trầm Ánh mắt trầm ngưng Hắn lấy ra vạn đảo đồ Vô cùng tử khí bào phát Trực tiếp lay động bay nhào tới ma đảo Tùy theo Đinh nhạc lại mạnh mẽ ra tay Phịch một tiếng một quyền oanh kích ở tải ma quật phía trên Đồng thời một đảo tiên quang như kiếm giống như sông vào ma quật bên trong sắc bén vô cùng Âm âm âm Ma quật chấn động Vô cùng ma quang cuồng bảo vô cùng Ma tính ngập Mang đại đảo cảnh hơi thở Đinh nhạc lại bị đánh bay Khói miệng đều là tràn ra một tia máu tươi Chưa xong còn tiếp